nói là thật lòng thần đối với bệ hạ thiên địa có thể chứng nhật nguyệt có thể giám nữ hoàng nhìn hắn một cái nói sự tình trước kia trẫm có thể không truy cứu nữa ngày sau nếu mà còn dám dị nghị trẫm trẫm nhất định không có dễ dàng bỏ qua nàng rõ ràng đã truy cứu nghĩ đến ở trong mơ chịu những cái phát roi kia trong lòng lý mộ thầm thang nói thần ghi nhớ bệ hạ nếu không có chuyện gì thần cáo lui trước nữ hoàng nghĩ nghĩ nói Dùng xong bữa trưa lại đi. Lý Mộ trong cung im lặng hưởng thụ cái bữa trưa, ngoài cung đã nhấc lên một cơn sóng gió động trời. Diện Phó viện Trưởng Thư Diện Bách Xuyên, Hoàng Lão, có được tu di cảnh giới thứ sáu đỉnh phòng. Kim Điện Nhập Ma bị bệ hạ phế bỏ tu di, sau khi mà bãi triều liền lấy tốc độ cực nhanh thổi quét thần đô. Hoàng Lão ở Thư viện địa vị Tôn Sùng, Lão bồi dưỡng cho Đại Chu vô số quan viên, ở trong dân chúng có được thanh danh cực cao. Mặc dù là danh dự của Thư diện Bách Xuyên bị hao tổn, cũng không có ảnh hưởng địa gì của Lão trong lòng dân chúng. Trừ là Phó diện trưởng Thư diện Bách Xuyên Lão còn là chí cường giả kém một bước có thể bước vào siêu thoát. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì mới có thể khiến cho Lão ở Kim Điện Nhập Ma bị bệ hạ phế bỏ tu diệt. Chuyện xảy ra trên triều đình từ phủ đệ các quan viên lớn truyền ra bị vô số người suy diễn mấy chục năm qua thư viện không khí bại hoại thậm chí trở thành chỗ cất chứa dơ bẩn lý mộ đồng ý đệ hạ mở quà cử từ thiên hạ chọn quan lại lại bị hoàng lão chèn ép đánh dỡ cái địa vị lũng đoạn của thư viện đối với quan viên có lợi cho thay đổi không khí thư viện cũng có thể khiến cho người tài khác của 36 quận có cơ hội trở nên nổi bật một hành động này lợi cho dạng dân dân mang dân chúng thiên hạ cùng với quyền quý thế gia đại tộc thần đô đặt ở cùng một địa vị. Từ nay về sau, mặc dù là dân chúng bình thường cũng có cơ hội vào triều làm quan, nhưng rất hiển nhiên một hành động này đã xúc phạm đến lợi ích của thư viện. Mặc dù hoàng lão đã được người ta kính ngưỡng cũng không tiếc gì lợi ích thư viện trước mặt của bề hạ, trước mặt bách quan ra tài với lý mộ, nhưng lão không ngờ. Lý mộ một bầu nhiệt tình, ngay cả ông trời cũng vì thế mà cảm động. Di thiên địa lập tâm, di sinh dân lập mệnh, di dạng khánh kế tuyệt học, di dạng thế khai thái bình. Bốn câu nói này của Lý mộ ở trên đại điện nói ra một khi mà truyền ra đúng động vô số lòng người. Thư diện một câu bầu dưỡng nhân tài cho triều đình, so sánh với bốn câu này tỏ ra tái nhợt vô lực như vậy. Người có thể nói ra bốn câu này hơn nữa tự mình đi thực tiễn nên là quốc sĩ được dạng thế truyền tụng. Dùng xong cái bữa trưa lúc mà đi ra khỏi quạt cùng Lý Mộ đang tự hỏi một vấn đề. Quanh cừ tứ cú lần đầu tiên xuất hiện trên đời này có thể dẫn đến thiên địa cộng hưởng cảm ứng. Theo lý thuyết hẳn là coi như đạo thuật sáng tạo mới nhưng mà bản thân của Lý Mộ vẫn chưa thể từ trong đó đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Sáng tạo đạo thuộc mới kèm theo là một lần cơ hội thiên địa lực rót vào trong cơ thể. Cơ hội này có thể khiến tu hành giả đồng quyền đỉnh phong bước vào siêu thoát. Hắn đã mang đến rất nhiều đạo thuộc cho thế giới này. Dựa theo loại quy luật này, hắn là đã hưởng thụ nhiều lần thiên địa lực rót vào trong cơ thể, tu vi tới cảnh giới thứ 8, thứ 9 mà không phải chỉ là cảnh giới thứ 4 thành thông. Chẳng lẽ nói muốn đạt được thiên địa lực tăng lên, phải là tự mình cảm ngộ hơn nữa sáng tạo đạo thuật thiền ý khó dò giới tu hành đến bây giờ vẫn chưa có làm rõ thiên đạo rốt cuộc là cái gì đạo văn dài câu chân ngôn liền có thể trở thành siêu cấp cường giả thế gian ngẫm lại tựa như cũng có một chút không quá thực tế lý mộ tiếc núi thở dài quyết định không có đứng núi này trong núi nọ nữa vẫn là làm đến nơi đến chốn an tâm tu hành trước bây giờ chưa có sinh ra tâm ma không có đại biểu về sao sẽ không tu hành giả sợ hãi đối với tâm ma không ở dưới trời phạt tâm ma không chỉ sẽ ảnh hưởng tu duy tính cách thậm chí còn có thể tiêu hao tuổi thọ nghe nói tiền đế là gì cái chuyện nào đó sinh ra tâm ma cuối cùng tu duy thuộc lùi tuổi thọ hao hết mà chết tùy tiền đế đến chết vẫn chưa có thể thăng cấp siêu thoát nhưng mà cũng có tu duy động quyền không chỉ tiền đế Mạnh như là lão giả tóc bạc kia cũng sẽ ở sau khi mà Tu Di thuộc lùi, tâm thần thất thủ, nhảy mắt nhập ma, bị lạc tâm trí. Ngay cái động quyền tu hành giả cũng không thể chiến thắng tâm ma, Lý Mộ phải càng thêm cẩn thận. Lúc ấy, nếu không phải là bệ hạ, chỉ sợ Lý Mộ phải tế ra kim giáp thần binh phù rồi. Phó diện trưởng đã bị bệ hạ phế Tu Di, không biết là thư diện Bách Xuyên có bạo động hay không. Diện trưởng của bọn họ cũng là siêu thoát Nếu là bốn đại thư diện liên hợp lại Chỉ sợ bệ hạ không cách nào mà thừa nhận áp lực Thư diện Bách Xuyên Hoàng Phó viện trưởng Sau khi mà được người ta đưa về thư viện, Đến nay chưa tỉnh lại Trần Phó viện trưởng nhìn lão Mắc lộ bi ai thở dài nói Cớ sao phải vậy chứ Một giáo tập giận dữ nói Bệ hạ cho dù có muốn động thủ với thư viện. Cũng không nên xuống tay ác như vậy Đối với hoàng lão Nàng chẳng lẽ không sợ lạnh lòng của học sinh thư viện Lạnh lòng của người trong thiên hạ sao Trần Phó Diện Trưởng lắc đầu nói Hoàng lão cảnh giới ngã xuống Cuộc đời này không có hy vọng siêu thoát nữa Đã nhập ma Nếu không có cường giả thượng tâm cảnh ngăn trở Một vị động quyền tu hành giả nhập ma Có thể đồ thành dị quốc Lại có một giáo tập thở dài nói Bệ hạ đã hạ chỉ rồi từ nay về sau triều đình chọn quan nếu phải thông qua khoa cử thư viện nên đi đâu triều đình chọn quan chọn ưu tú mà dùng học sinh thư viện dạy dỗ nếu là không so được với người khác liền nói lên bọn họ tài năng không đủ mặc dù thua cũng không có gì phải oán giận bên tai của mọi người truyền đến một trận tiếng cười một nam tử trung niên gầy gò từ bên ngoài đi vào diện trưởng Khi mà nhìn thấy nam tử trung niên, mọi người khom người, ngay cả trần phó viện trưởng cũng hướng tới hắn khom người. Sau đó nhìn lão giả tóc bạc nằm trên giường nói Diện trưởng, hoàng lão Nam tử trung niên nói Ta biết cả rồi Hắn phất phất ống tài áo, một luồng ánh sáng trắng bao phủ thân thể của lão giả tóc bạc Lão giả nhíu chặt lông mày vẫn chưa có mở mắt Nam tử trung niên lắc đầu thở dài nói Hắn không muốn tỉnh lại nữa. Trần Phó Diện Trưởng thở dài một hơi nhưng cũng không bất ngờ. Chương 398, Tán Thành Động quyền tu hành giả, cương đại cỡ nào, một người có thể bằng dạng quân. Bọn họ quan sát thiên tượng, biết tinh số, dơ tài nhất chân, dời non lấp biển. Trong mắt của phạm nhân tựa như thần linh. Bất luận kẻ nào. Từ thần linh cường đại biến thành người thường chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Hoàng lão không muốn tỉnh lại, không muốn đối diện với hiện thực tàn khốc này cũng là hợp tình hợp lý. Nam tử trung niên nói, bốn tòa từng khuyên hắn, thư diện tuy có thể giúp hắn ngân tụ niệm lực tu hành, nhưng mà giới hắn mà nói cũng là nhà giam, hắn bị nhà giam này dây khốn, bị chấp niệm nô dịch, cuối cùng bị chấp niệm quỷ đi. Trần có Diện Trưởng rất rõ, thư diện tồn tại đã tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng cho hoàng lão tu hành. Chính là bởi vậy, lão mới không muốn nhìn thấy thư viện bị sụp đổ, bởi vì thư diện suy sụp, lão tu hành cũng sẽ bị cản trở. Đây chính là sự ích kỷ của lão. Đáng tiếc, hoàng lão ích kỷ gặp lý mộ vô tư. Một người là vì bản thân tu hành, một người là vì dân chúng, vì cơ nghiệp của dạng thế đại chu một lần này ngay cả thiên đạo cũng đứng về phía lý mộ nam tử trung niên ra khỏi phòng nói mấy năm qua bốn tòa đối với thư viện vẫn là lơ là quản lý trần phó viện trưởng lập tức nói đều là lỗi của ta chỉ để ý tu vi cùng với việc học của bọn họ sơ sót đức hạnh của bọn họ mới khiến cho thư viện hình thành bầu không khí không lành mạnh thế này nam tử trung niên nói Thư diện là nơi dạy người, bồi dưỡng nhân tài của Đại Chu, đây cũng là ước nguyện ban đầu của nhân đế năm đó, sáng lập thư viện. diệt triều chính, vẫn là đừng có tham dự nữa. Trần Phó viện Trưởng gật đầu nói, dần, chuyện Phó Diện Trưởng Thư Diện Bách Xuyên Hoàng, ở trong thời gian mấy ngày, thần đô ai ai cũng biết. Hoàng Lão làm tượng trưng tinh thần cho Thư viện Bách Xuyên, cả đời đều ở Thư Diện, từ dưới trướng Lão đã bồi dưỡng ra không ít năng thần cho triều đình địa vị của lão trong lòng của dân chúng tự nhiên cũng cực cao. Học sinh thư viện bách xuyên rất nhiều người cũng coi lão là tín ngưỡng, nhưng bây giờ tín ngưỡng của bọn họ đã sụp đổ. Không chỉ có thế, quy tắc duy trì hơn một năm giữa thư viện cùng triều đình đã xảy ra thay đổi hoàn toàn rồi. Trong trăm năm qua, quyền quý, quan viên, dòng tộc đại chu mang con em nhà của mình đưa vào trong thư viện, trong thư viện học tập 3 năm. Sau đó sẽ được triều đình tiếp nhận toàn bộ Học sinh ưu tú trong đó Lập tức sẽ được trao tặng chức quan Trở thành quan viên của Đại Chu Nếu triều đình không có chức quan bỏ trống Bọn họ cần phải chờ đợi Nhưng mà vô luận thế nào Học sinh từ thư viện đi ra Sớm hay muộn sẽ trở thành quan viên Đại Chu Gần 100 năm qua Đều là như thế Nhưng mà từ hôm nay trở đi Quy tắc quan niệm đã cấm rễ trong lòng của mọi người Sắp xảy ra thay đổi Quang viên triều đình sau này không có hoàn toàn từ thư diện sinh ra. Phạm con dân của Đại Chu chỉ cần thân thế trong sạch, vô luận giàu nghèo, vô luận sang hèn, vô luận có phải là con em quan viên quyền quý, danh môn hay không, chỉ cần thông qua cuộc thi thống nhất của triều đình đều có cơ hội giao triều để làm quan. Từ nay về sau, dân chúng hạ tầng Đại Chu cũng có cơ hội chen chân thượng tận. Việc này tuy sẽ động chạm lợi ích của đám quyền quý dọng tộc, nhưng mà hiếm thấy quan nhiên đại biểu ích lợi của các phe trong triều đều giữ im lặng đối với việc này, bởi vì bốn đại thư viện cũng một mực im lặng. Bốn đại thư viện tồn tại một là vì chuyển dẫn nhân tài cho triều đình, hai là vì kiềm chế hoàng quyền. Đây là quyết định một đời Minh quân Đại Chu vâng đế làm ra. Thời vâng đế Đại Chu trời yên biển lặng, cuộc sống dân chúng giàu có yên vui, có phồn vinh thịnh thế. Từ khi mà Đại Chu lập nước tới nay, vấn đề lo lắng hoàng đế tương lai của Đại Chu sẽ có kẻ ngu ngốc du đạo, chôn dùi cơ nghiệp tổ tiên đánh hạ, cố ý giao cho bốn đại thư viện một đặc quyền. Nếu đồ hoàng đế ngu ngốc mang đến tai nạn cho Đại Chu, thư viện có thể bình định để cho Đại Chu quay về quỹ đạo. Trăm năm qua, quyền lực này bốn đại thư viện chỉ từng sử dụng có một lần. Thời kỳ tiên đế Tiên đế tùy ý sửa chữa luật pháp, dùng người không có khách quan, khiến cho Đại Chu dân quán nổi lên khắp nơi, trong triều chướng khí mù mịch. Tiên đế không có nghe quyền can, bao nhiêu quan viên trung trực cả nhà đã bị giết. Đại Chu nổi lo bên trong trùng trùng, kẻ địch bên ngoài cũng rụt rịch. Một lần đó, bốn đại thư diện ra mặt, hoàn toàn trấn trụ triều đình, hoàn toàn tước hết quyền lực của tiên đế. Lúc đó, trong tổ miếu vẫn chưa có sinh ra để khí, Tu di của tiên đế chỉ có động quyền Còn dựa vào tài nguyên của hoàng tộc đắp lên Ở trước mặt của bốn đại thư diện Tiêu thị hoàng tộc không có được sống phản kháng Tiên đế trải qua một chuyện này Chịu đạt kích Tâm ma nảy sinh Tu di không tiến mà còn lui Không được mấy năm liên buồn bực mà chết Chu gia chính đã bắt được cơ hội lần đó Mang nữ hoàng đẩy lên vị trí tối cao Lần này nữ hoàng muốn giao động căn cơ bốn đại thư diện Bốn đại thư diện không có phản kháng, không chỉ vì nữ hoàng khác với tiền đế, tu vi đã đạt đến cảnh giới siêu thoát. Chỉ sợ cho dù là thư diện cũng tán thành hành vi của nữ hoàng. Trong tiểu diện, Lý Mộ hai tài kết ấn, mặc niệm pháp quyết, thân thể bỗng nhiên đã biến mất tại chỗ. Rất nhanh, thân hình hắn liền một lần nữa hiện ra, Lý Mộ kết ấn làm phép một lần nữa một lần này thân thể của hắn nửa thân trên vẫn còn nửa thân dưới lại quỷ dị biến mất lại thử một lần nữa không phải là vừa mới tiến vào trạng thái ẩn thân rất nhanh hiển lộ thân hình thì chỉ có thể che giấu một bộ phận thân thể pháp lực tiêu hao hơn phân nửa sắc mặt lý mộ có một chút tái nhợt ngồi xuống nghỉ ngơi tiểu bạch chạy tới vừa đấm lưng bóp vai cho hắn nói hận công không có cần dỗi đâu Chậm rãi học thôi, chung quy có thể học được mà. Thần cấp thần thông Thần thông lý mộ có thể học tập nhiều hẳn lên. Tu hành giả đấu pháp, đấu chính là thần thông pháp thuật. Sau khi hoàn toàn củng cố cảnh giới, hắn liền bắt đầu học tập thần thông, cảnh giới thứ tư. Trên quyển đạo thư kia của Tô Hòa tặng cho hắn, ghi lại rất nhiều thần thông hắn giai đoạn này có thể học tập. Như lý thủy, tọa quả, thôn đào, thổ diễm, ẩn hình, nặc tung, vân dân. dân. Lý mộ sau khi mà cân nhắc, quyết định học thứ hữu dụng trước nhất, từ ẩn hình bắt đầu học rồi. Khi hắn còn ở hạ tam cảnh, cũng có thể học tập một ít pháp thuật cơ sở. Trong phạm vi nhỏ hô phong quán vũ cũng dễ như trở bằng tay. Lúc trước, học tập chúng nó lâu là một ngày, ngắn thì nửa canh giờ, trên cơ bản có thể học được. Nhưng pháp thuật trung tam cảnh hoàn toàn khác với hạ tam cảnh, cho nên lý mộ một loại cảm giác dựa vào đại học vừa mới từ toán học sơ đẳng bước vào toán học cao cấp, không hiểu ra sao cả. Trường 399, Người bất ngờ Nhưng mà thần thông pháp thuộc này, thủ ấn càng thêm phức tạp. Mặc dù là phối hợp chú ngữ cùng với thủ ấn, cũng cần dựa vào cá nhân mà lĩnh ngộ mới có thể thành công phi triển. Nếu không, sẽ xuất hiện tình huống giống lý mộ, lúc ẩn, lúc hiện, chỉ ẩn có một nửa. So sánh mà nói Vẫn là đạo thuật càng thêm dễ dàng Nếu là đạo thuật mới Lần đầu dẫn tới thiên địa cộng hưởng Người sáng lập đạo thuật Được thiên địa tán thành Ngay cả thủ ấn cũng có thể giảm đi Ví dụ như Lý mộ chỉ cần một ý niệm Thì có thể khiến cho đạo thuật của Tiểu Ngọc tan đi Về sau Nếu là quanh cừ tứ cú Cũng có thể cụ thể hiện ra một đạo thuật Người thi thuật Cũng không cách nào mà thi triển trước mặt của Lý mộ Điều kiện tiên quyết là có người có thể thi triển đại đa số đạo thuật đều là có thể bằng vào chân ngôn và thủ ấn trực tiếp thi triển nhưng mà cũng có một bộ phận không phải đạo thuật của Tiểu Ngọc lấy quán niệm câu thông thiên địa lý mộ không có sự từng trại của nàng cho nên không thể thi triển nếu không, sớm lúc mà ở dân yên cát kể chuyện xưa đã có thể dẫn tới thiên địa cộng hưởng sinh ra hiện tượng lạ chấn động bắt quận quanh cư, tứ cú cũng như thế Nói là theo đuổi cao nhất của người đọc sách hoặc là quan nhiên của triều đình Khi có người ngẫn không hổ với trời, cúi không hổ dưới đất Vì dân chúng tin cậy, thật sự làm được di thiên địa lập tâm, di sinh dân lập mệnh Mới có thể thông qua bốn câu này, câu thông thiên địa Lý mộ trừ ở trên điện lần đó cũng không thể thông qua bốn câu này Mà dẫn tới thiên địa cộng hưởng nữa Có lẽ là trong mắt của thiên đạo hắn còn chưa làm được một điểm này Lý Mộ luyện tập pháp thuật ẩn hình một lúc, vẫn không có bắt được trọng điểm, cảm ứng được khí tức quen thuộc bên ngoài. Hắn bước nhanh ra, mở cửa sân hỏi: "Mai tỷ tỷ sao lại đến đây? Bệ hạ có dặn dò sao?" Mai đại nhân liếc hắn hỏi: "Bệ hạ không có dặn dò, ta không thể tới sao?" Lý Mộ nói: "Ồ, đương nhiên không phải rồi. Mai tỷ tỷ muốn khi nào đến thì cứ đến, nơi này vĩnh viễn quan nghênh ngươi mà." Mai đại nhân đi đến trục sân, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói: "Nơi này Bố Trí Trận Pháp không tệ, cho dù là cường giả cảnh giới thứ năm muốn phá trận cũng phải tiêu phí một ít công phu, đây là người bố trí sao?" Lý Mộ xấu hổ cười cười, cũng không có phủ nhận. Đối với phương diện trận pháp, Lý Mộ có vốn để mà kiêu ngạo. Không đúng, là Thiên Nguyễn thượng nhân có vốn để mà kiêu ngạo. Trong Ma Đạo thập tông có một tông tên là Cấm tông lấy trận pháp nổi tiếng. Thiên Nguyễn Thượng Nhân từng băng giao thực lực cướp đoạt bảo điển trận pháp của cẩm Tông, lại thêm bản thân của hắn thiên phú trận pháp siêu mạnh. Lý Mộ có được ký ức của Thiên Nguyễn Thượng Nhân, nếu có đủ tài liệu bố trí một đại trận dây chết đồng quyền cũng không phải là gì khó. Mai Đại Nhân ngẩng đầu quan sát trận pháp, Lý Mộ hỏi, ta cùng chỉ Tiểu Bạch chuẩn bị nấu cơm, Mai tỷ tỷ cũng muốn lưu lại cùng nhau ăn cơm không? Mai Đại Nhân lắc đầu nói, Hôm nay không có cơ hội, bệ hạ bảo ngư vào cung một chuyến. Lý mộ nghi hoặc nói, hôm nay nghĩ bệ hạ triệu ta có chuyện gì? Mai Đại nhân nói, bệ hạ mệnh lệnh Trung Thư Tỉnh ở trong một tháng, chế định tốt tất cả chính sách khoa cử. Trước kia, triều đình chọn quang đều đã chọn từ thư diện. Hơn 100 năm trước là các nhà tiến cử. Trung Thư Tỉnh không có tiền lệ tham khảo, không biết xuống tay từ đâu. Khoa cử là người đưa ra. Bệ hạ muốn người đến chỉ đạo quan viên trung thư tỉnh Chế định chính sách khoa cử Lý mộ có một chút tiếc nuối Lúc đi làm hắn rất bận Mỗi ngày đều cần phải tùng tra Thật không có dễ gì Đợi đến kỳ nghỉ Mới có thời gian để bầu bạn cùng với Tiểu Bạch Cùng nàng hẹn nhau ra ngoài Mua đồ ăn xuống bếp Lại bị nữ hoàng lâm thời mộ binh rụt Trong đôi mắt to sáng của Tiểu Bạch Hiện lên một tia thất vọng Rất nhanh liên lộ ra một nụ cười nói Ân công, ngươi đi đi, ta ở nhà chờ ngươi. Lý mộ nhận ra một tia cảm xúc mất mát đó của nàng, nghĩ nghĩ hỏi may Đại Nhân, ta có thể mang nàng đi cùng không? Mai Đại Nhân nghe vậy sững sốt, ánh mắt nhìn về phía Lý mộ, thấy hắn giống không có nói giỡn. Nghĩ nghĩ gật đầu nói, có thể như một lát nữa vào trong cung, phải theo bên cạnh của chúng ta, không thể chạy lung tung. Tiểu bạch cao hứng kéo cánh tay của Lý mộ nói, ta sẽ không có rời khỏi ân công đâu. Có tiểu bạch đi theo, trên đường, ngay cả không khí cũng sinh động hơn rất nhiều. Vào Hoàng Cung, nàng kéo lý mộ, đồng thời còn ở chung quanh, hết nhìn đông tới nhìn tây, Từ nhỏ lớn lên ở trong núi, nàng cực kỳ kinh ngạc đối với trong cung, tùy ý có thể thấy được kiến trúc to lớn. Hoàng nhà Trung Thư Tỉnh ở trong Hoàng Cung, phía Tây Tử Di Điện lại có danh sưng Tây Đại. Trong tam tỉnh, trung thư tỉnh là cơ cấu quyết sách, trưởng quản việc chính trị quan trọng. Các hạng mục chính sách của Đại Chu đều là từ trung thư tỉnh chế định, có thể nói là kho trí tuệ của Đại Chu. Nói từ trên một trình độ nào đó, trung thư tỉnh quyết định đường tương lai phải đi của Đại Chu. Đây cũng là nguyên nhân nữ hoàng mang chuyện chế định chính sách khoa cử giao cho trung thư tỉnh. Khi mà Lý Mộ được Mai Đại Nhân đưa tới trước cửa trung thư tỉnh, một quan viên đã ở nơi đó chờ đợi hắn đầu tiên hành một lễ với mai đại nhân nói ra mắt mai đại nhân mai đại nhân thản nhiên nói lý đại nhân ta đã dẫn đến rồi trung thư tỉnh các ngươi chiêu đại cho tốt không thể chậm trễ mạo phạm chậm trễ cái chuyện khoa cử quan trọng trung thư tỉnh các ngươi tự mình chịu trách nhiệm quan viên đó cười khổ nói không dám không dám kết cục mạo phạm lý mộ hắn trên đại điện đã chính mắt nhìn thấy Ai cũng không có muốn gặp trời phạt đâu, huống chi là bọn họ lần này là có việc cầu người lại càng không có màu phạm hắn. Trung Thư Tỉnh là nơi cơ yếu, mặc dù là quan viên các bộ khác cũng không có thể tùy tiện đi vào. Mai Đại Nhân nói với Tiểu Bạch, ta mang ngươi đi tiền qua viên đi, nơi đó hoa nở rất đẹp. Lý Mộ xoa xoa đầu của Tiểu Bạch nói, trước là để Mai Tỉ Tỉ dẫn ngươi đi chơi, chờ ta bận xong việc này liền đi tìm ngươi. Tiểu Bạch nhu thuận gật đầu, mời đại nhân mang nàng rời khỏi. Tên quan viên trung thư tỉnh kia cười cười nhìn Lý Mộ đưa tay nói: "Lý đại nhân, xin mời." Lý Mộ bước vào trung thư tỉnh hỏi: "Không biết vị đại nhân này xưng hô thế nào?" Quan viên đó nói: "Bản quan Lưu Nghị, đảm nhiệm trung thư xã nhân." Lý Mộ không khỏi nhìn người này thêm vài lần, xem bộ dáng của hắn chỉ hơn 30 tuổi, sắp sĩ với trường xuân. Lý mộ giống tượng hắn sẽ là hạng ngũ chủ sự chủ thư, không ngờ hắn lại là trung thư xá nhân. Chức quan trung thư xá nhân chỉ có ngũ phẩm giống với trường xuân nhưng mà địa vị trong triều lại hoàn toàn khác nhau. Chương 400 Sũng Thần Ngũ phẩm thần đô lệnh ở trong triều có cũng được mà không có cũng không sao. Ngày nào đó không có vào triều có thể cũng không ai chú ý tới. Nhưng mà trung thư xá nhân chính là nồng cốt trung thư tỉnh. Đại bộ phận chính sự của Đại Chu đều là sáu vị trung thư xá nhân thảo luận quyết sách. Có thể đảm nhiệm trung thư xá nhân chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đều là đầu xó của một phương trên triều đình. Hai người đi vào trung thư tỉnh khi xuyên qua cái hành lang dài phía bên phải, một nam tử trẻ tuổi từ trong nha vào một bên đi ra. Nam tử để rau ngắn bộ dáng anh Tuấn, nhìn chỉ ngoài 30 tuổi khóe mắt có mấy nếp nhăn rồi cho thấy tuổi của hắn cũng không có trẻ tuổi như nhìn thoáng qua. Nhưng mà nếp nhăn này mang đến một tia tàn thương, lại cũng chưa có giảm bớt sức quyến rũ của hắn. Ngược lại, tăng thêm cho hắn vài phần khí chất. Đều là nam nhân, hơn nữa là nam nhân anh Tuấn. Mắt thấy đầu tiên nhìn người nam tử trung niên này, lý mộ không thừa nhận cũng không được, người này cực kỳ có khí chất. Cùng là trung niên, trương xuân mở màn hơn nhiều. Trên thân của người này không có một tia cảm giác mở. Đi ở trên đường, đại khái có thể làm một bộ phận thiếu nữ cùng thiếu phụ si cuồng Loại chất thuộc về nam nhân trưởng thành này là thứ trước mắt Lý Mộ còn chưa có được. Lưu Nghi dừng bước, hướng Nam Tử chắp tay nói, Thôi Thị Lan. Nam Tử nhìn Lý Mộ bên cạnh hắn hỏi, Hắn là người nào? Trung Thư Tỉnh làm nha môn cơ yếu, nắm giữ điều là công việc chính trị cơ yếu. Có bốn điều lệnh cấm quy định, cấm rò rỉ, cấm trì hoãn cấm cậu thả, cấm quên lầm, càng không cho phép người ngoài quan tiến vào. Lưu Nghi giải thích, đây là lý mộ đại nhân, chúng ta mời đến cùng nhau chế định chính sách khoa cử. Lý mộ, nam tử nhìn lý mộ một cái, trong mắt hiện ra một tia lạ, chưa có nói gì nữa, xoay người đi vào nhà vọng Hai người tiếp tục đi về phía trước. Lưu Nghi giải thích. Đây là Thôi Thị Lan, hôm qua vừa mới về thành đô, bởi vậy không có biết Lý Đại Nhân. Thôi Thị Lan, Lý Mộ dừng bước khỏi, Thôi Thị Lan nào? Lưu Nghi nói, Trung Thư tỉnh chỉ có một Thôi Thị Lan, chính là Trung Thư tả Thị Lan Thôi Minh, phò mã dân dương công chúa. Lý Mộ trầm mặt một lát, giật giật khóe miệng nói, Thôi Thị Lan ngưỡng mộ Đại danh đã lâu. Lưu Nghi bất ngờ nói, Lý Đại Nhân cũng biết Thôi Thị Lan sao? Lý Mộ trước khi mà đến thần đô Thôi Thị Lan liền rời khỏi Thẳng tôi đến hôm qua mới trở về Hắn không có lý do biết Thôi Thị Lan Lý Mộ cười nói Đương nhiên biết Bản quan đến từ Bắc quận Thôi Thị Lan từng ở Bắc quận Làm nguyện lệnh một đoạn thời gian Đến nay Bắc quận còn lưu lại truyền thuyết của hắn Khó trách Lưu nghi tựa như là nghĩ tới cái gì Giật mình nói Thôi Thị Lan dung mạo túng lãng Tư thế quay hùng dĩ ngạn, nơi đi qua, có vô số nữ tử gì hắn mà suy cuồng Không ngờ được, hắn đến thần đô lâu như vậy, bắt quận còn có người nhớ tới hắn. Lý mộ trước kia, đối với Thôi Minh chỉ nghe nói thôi. Hôm nay thấy, mới biết được hắn vì sao có thể mượn dùng nữ nhân, một đường lên thẳng mây xanh. Người này cái bộ dáng khí chất điều tốt, nếu ở đời sau mang huynh quang xúc đạo, rất dễ dàng hấp dẫn được một đám pha nữ, sao lưng gọi là chồng ơi. Từ xưa đến nay, mọi người theo đuổi đối với giá trị nhan sắc không có thay đổi, mặc kệ là thiếu nữ hay là thiếu phụ đều rất khó ngăn cản loại khí chất này. Sở phu nhân, con gái cửu gian quận thủ cùng với dân dương công chúa đều luôn hãm trong tài của hắn. Lý Mộ muốn mượn dùng miệng của Lưu Nghi nghe được càng nhiều tin tức liên quan đến thôi mình, mặt lộ ra vẻ hổng hết nói nghe nói Thôi Thị Lan từng có mấy lần hôn nhân. Lưu Nghị gật đầu nói, ta cũng có nghe nói Thôi Thị Lan ban đầu là con rể cửu giang quận thủ. Về sau cửu giang quận thủ cấu kết với Ma Tông đã bị Thôi Thị Lan trong lúc vô ý phát hiện ra. Thôi Thị Lan quân pháp bất dị thần, hướng triều đình tố giác nhạc vụ của mình. cả nhà cửu giang quận thủ đều đã bị tiên đế hạ lệnh xử tử. Chỉ có Thôi Thị Lan Bởi vì tố giác có công Ngược lại được điều đến thần đô Hắn lắc đầu nói Con gái cửu gian quận thủ Chính là thê tử kết tóc của hắn. Thôi Thị Lan cũng ác được Lý mộ hỏi Dân dương quận chúa cùng Thôi Thị Lan Lại là người thế nào đến với nhau Lưu Nghi nghỉ nghĩ nói Thôi Thị Lan lúc đó Chỉ là chủ thư đảm nhiệm chức vụ Ở Trung Thư tỉnh Trung Thư tỉnh ở trong cung Dân dương công chúa cũng thường xuyên vào cung Hai người có thể là trùng hợp quen biết. Về sao phò mã của dân dư công chúa chẳng hiểu sao chết bất đắc kỳ tử. Qua nửa năm, Thôi Thị Lan trở thành phò mã mới. Ở trong 10 năm sau đó, từ chủ thư thăng làm trung thư xã nhân, vài năm trước lại thăng nhiệm tả Thị Lan. Lý Mộ còn muốn hỏi nhiều chi tiết nữa. Lưu Nghi dẫn dắt đi vào một căn phòng làm việc, hướng mấy người trong phòng giới thiệu. Các vị, đây là Lý Đại Nhân. 5 vị quan nhiên ở trong phòng làm việc, có 4 người đứng lên hướng Lý Mộ ôm quyền chào. Lưu Nghi giới thiệu cho Lý Mộ, đây là năm vị trung thư xá nhân khác, từ trái sang phân biệt là Chu Hùng Chu Đại Nhân, Dương Sĩ Dương Đại Nhân, Trương Hoài Lễ Trương Đại Nhân, Tống Lương Ngọc Tấm Đại Nhân, Tiêu Tử Vũ Tiêu Đại Nhân. Lưu Nghi, sau khi mà lần lượt giới thiệu, Lý Mộ biết được 5 người này là mấy vị xá nhân còn lại của trung thư tỉnh, Công việc quan trọng trong Trung Thư tỉnh ngày xưa đều là do bọn họ xử lý. Sáu người này tham dự quyết sách đại bộ phận, diệt lớn của quốc gia. Tuy là những quyết sách này có khả năng bị môn hạ tỉnh bác bỏ, nhưng mà bọn họ không thể nghi ngờ là những người hiểu biết đại sự quốc gia nhất. Một điểm này, ngay cái nữ hoàng cũng không bằng được. Sáu người đều là trung niên, lưu nghi khoảng 30 tuổi nhìn là nhỏ nhất trong đó. Ảnh mắt của Lý Mộ đảo qua trên người Chu Hùng. Trong năm người, vừa rồi có bốn người chào hỏi với hắn, chỉ có người này ngồi trên ghế, không chút nhúc nhích. Lưu Nghi ho nhẹ một tiếng nói, "Chu Đại Nhân, chúng ta phụng mệnh của nữ hoàng, tụ tập một chỗ, hy vọng Chu Đại Nhân có thể lấy đại cục làm trọng, buông xuống ân quán ngày xưa, cùng nhau bàn bạc việc khoa cử. Lý Mộ hỏi, hắn có thù với ta sao? Lưu Nghi đi đến bên cạnh Lý Mộ, ghé tai nhỏ giọng nói: "Chu Hùng đại nhân là thúc thúc của chu Sử. Lý Mộ lúc này mới biết, khó trách rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, hắn lại thấy Chu Hùng có một chút quen mắt, người này và Chu Đình Bộ dạng có một chút tương tự, cũng không biết là lão nhị hay là lão tam trong bốn huynh đệ của Chu gia. Chương 401: Sủng thần. Lưu Nghi đưa ra một phần hồ sơ sửa sang lại tốt cho Lý Mộ nói: Đây là bản dự thảo chúng ta sau khi bàn bạc, bước đầu đã định ra. Lý Đại Nhân xem trước, cảm thấy bản dự thảo này có cái gì không ổn, chúng ta thảo luận tiếp. Lý Mộ cầm lấy cái bản dự thảo, sau khi mà lướt qua, liền phát hiện có rất nhiều chỗ không hợp lý. Dương triều cổ đại của một thế giới khác, trải qua hơn 1.000 năm khoa cử. Ưu điểm tệ đoan của nó, đánh giá cùng phân tích đối với chế độ khoa cử, đều làm điểm khảo sát quan trọng đã từng xuất hiện trong lịch sử thi cử rồi. Những cái thứ này đều là nội dung học thuộc lòng ở lịch sử trung học. Lý mộ không cần lục soát ký ức cũng có thể nói ra được. Nơi này có vấn đề, xem ra các người còn chưa hiểu ý tứ khoa cử. Khoa cử chỉ là phân khoa thủ sĩ, mỗi một khoa khảo sát năng lực đều khác nhau. Sao có thể quơ đủ cả nắm chứ? Hộ bộ lấy khoa toán làm rộng, hình bộ lấy hình luật làm trọng quan viên lễ bộ mới cường điệu kiểm tra chu lễ, quan viên thần đô không cần tu vi quá cao. các người lo lắng yêu tộc cùng với quỷ dực đánh tới thần đô sao? các biên quận lớn tu vi chủ quan quận thành phải tạo quá trở lên. về chế độ khoa cử không có tiền lệ có thể tham khảo. mấy người thảo luận mấy ngày trong đầu vẫn như cũ là một đóng tờ dò. lý mộ chẳng qua ít thoại nói mấy câu đã làm cho bọn họ rẽ mây nhìn trời rất nhanh rõ ràng mạch lạc như đồn đại nói chế độ khoa cử vô cùng có khả năng là lý Mộ đưa ra đối với nữ hoàng bọn họ trung thư xá nhân mỗi ngày không biết xử lý bao nhiêu việc lớn nhỏ triều chính ở trên một số chuyện nào đó có cứu giác cực kỳ sâu sắc khoa cử nếu có thể như lý Mộ nói thay thế thư viện chọn quan tuy sẽ suy yếu ảnh hưởng của quyền quý dòng tộc đối với triều đình nhưng mà đối với đại chu kéo dài quốc tổ mà nói Tuyệt đối là một việc tốt ở Thiên Thu. Nếu có lượng lớn quan viên từ dân gian, quan viên kết đảng bởi vì thư diện mà sinh ra cắt giảm đi rất nhiều. Dân chúng ở dưới tầng chót từ nay về sau có cơ hội tấn thăng, có lợi cho niệm lực ngưng tụ. Không hề nghi ngờ loại phương thức chọn nhân tài cho triều đình này sẽ tìm được rất nhiều nhân tài ngoài thư diện cho triều đình. Không thể nghi ngờ là một chế độ tốt hơn so với hiện nay thi hành. Giờ khắc này, mấy người mấy ý thức được câu Vì dạng thế khai thái bình kia của Lý Mộ Không phải là tùy tiện nói mà thôi Việc khoa cử tuy một chốc lát không có thể nói xong Nhưng mà nếu Lý Mộ nguyện ý Chỉ rõ phương hướng cho bọn họ Dựng tốt cái dàn giáo Chuyện sau đó tự bọn họ có thể hoàn thành rồi Nhưng mà Lý Mộ chưa có làm như vậy Hắn tính về sớm một chút Thứ nhất, trung thư tỉnh này Hắn còn muốn đến thêm vài lần Càng quan trọng hơn là hắn đã đáp ứng tiểu bạch, đi dạo phố mua đồ ăn với nàng rồi. Lý Mộ đứng lên nói, hôm nay chỉ nói đến đây thôi, bản quan còn có chuyện quan trọng, ngày khác có thời gian nói tiếp. Lưu Nghi đứng lên nói, giấc giả Lý Đại Nhân rồi. Lý Mộ phân tài nói, đều là làm việc cho triều đình mà. Lưu Nghi nói, ta tiễn Lý Đại Nhân. Hai người đi ra khỏi phòng làm việc, trung thương xá nhân tên là Dương Sĩ nói, Cái dị lý đại nhân cũng không như bọn họ nói, làm người ta ghét cài ghét đắng. Trương Hoài Lễ nói, hắn là người ngay thẳng. Tống Lương Ngọc tiếp lời, cũng là người thật. Tiêu Tử Vũ cuối cùng nói, người thẳng và người thật mới dễ dàng bị đại đa số mọi người ghét cay ghét đắng, bởi vì hắn không phải là đồng loại với đại đa số người. Hắn nhìn chu Hùng nói, gặp được cái loại người thẳng này, đứa cháu kia của người chết không quan rồi chu Hùng hừ lạnh một tiếng, phải tài áo bỏ đi Lý Mộ đi ra khỏi Trung Thư tỉnh, chỉ chọc lát sao, Mai Đại Nhân liên dẫn theo tiểu bạch từ xa đi tới kinh ngạc nói. Nhanh như vậy đã xong sao? Lý Mộ nói, khoa cử chế độ rườm rà, con cần phải đến vài lần rồi. Mai Đại Nhân nói, thời gian còn sớm, ngươi có thể ở thêm một lúc. Không, không còn sớm nữa, Lý Mộ lắc đầu nói. Chậm một chút nữa đồ ăn ngoài chợ liền không còn tươi. Lý Mộ dắt tay Tiểu Bạch nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch ôm Lý Mộ nói, ân công, ở trong vườn hoa có rất nhiều hoa đẹp đó. Lý Mộ cười nói, nếu mà người thích, chúng ta trở về cũng sẽ trồng một vườn hoa trong nhà. Một bóng người từ Trung Thư nhà đi ra nói, mấy tháng không gặp, Mai Đại Nhân phong thái như trước. Mai Đại Nhân quay đầu nhìn Thôi Minh thản nhiên nói, Thôi Đại Nhân đã trở lại sao? Thôi Minh cười ôn hòa nói Hôm qua ta mới vừa về thành đô Đang muốn gặp mặt Bệ Hạ Để báo cáo công tác Còn xin Mai Đại Nhân thông truyền thai Mai Đại Nhân lắc đầu nói Bệ Hạ rất là bận rộn Báo cáo công tác không phải là chuyện gì quan trọng Thôi Đại Nhân buổi châu sớm ngày mai Lại kể cũng không muộn Nàng vừa dứt lời Ở phía sau truyền đến tiếng bước chân Lý mộ dắt tiểu bạch Lại đi trở về nói Mai tỷ tỷ ta có chuyện muốn gặp bệ hạ Mai đại nhân gật đầu nói Đi theo ta Nhìn ba người rời khỏi Thôi mình một lần nữa trở về trung thư tỉnh Tìm đến một chủ sự hỏi Mấy tháng này ta không có ở thần đô Trong triều đã xảy ra cái chuyện gì Chủ sự đó nói Hai tháng qua thần đô đã xảy ra rất nhiều chuyện Từ khi mình lý mộ kia đến thần đô Đầu tiên một đám con em quan Nhi quyền quý đã bị đánh luật lấy bạc chuột tội đã bị phế về sau chu sử của chu gia bị xét đánh chết mấy học sinh của thư viện bị chém đầu hoàng lão thư viện bách xuyên ở trên kim điện nhập ma bị bị hạ phế bỏ tu gì thôi minh đêm qua vừa mới về thành đô không biết những cái chuyện này hắn một lần trước nghe nói tên lý mộ bắc quận sinh ra cái hung linh kia một vị bộ mộ khoái tên là lý mộ chỉ trời mắng chửi dẫn tới thiên địa dị tượng Về sau, Đậu Nga Quang đã được triều đình thi hành các quận cũng có liên quan đến Lý Mộ kia. Không ngờ những ngày qua hắn không có ở Thần Đô, Thần Đô lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thôi Minh có một chút khó có thể tin, không tin tưởng nói. Những cái thứ này đều là Lý Mộ kia làm sao? Vị chủ sự Trung Thư tỉnh này gật đầu nói, hắn bây giờ đã trở thành súng thần của bề hạ đó. Súng thần? Thôi Minh nghe vậy, sắc mặt âm trầm trên đường theo mai đại nhân đi thượng dương cung gặp nữ hoàng lý mộ hỏi mai đại nhân mai tỷ tỷ cùng thôi thị lan từng có khúc mắc sao mai đại nhân quay đầu nhìn hắn một cái hỏi vì sao mà nói vậy lý mộ nói ta nghe giọng điệu của ngươi nói chuyện cùng dãng tự như không hề thích hắn. mai đại nhân dặn dò thôi minh cùng vợ chồng dân dương công chúa đều không phải là người tốt gì cả là nhân vật quan trọng của đảng cũ Ngươi ngày thường cách bọn họ xa một chút đi Nghe được một đoạn lời này Hảo cảm của lý mộ Đối với Mai Đại Nhân Lại tăng lên hai bậc thang Chương 402 Thề không làm người Quả nhiên làm thống lĩnh nội vệ Một trong những thân tính Của nữ hoàng tính nhiệm nhất Ánh mắt của nàng không phải là loại nữ nhân Tầm thường kia có thể so sánh Trước thượng dương cung Mai Đại Nhân quay đầu nói Bệ hạ hẳn lỡ hậu điện Lý Mộ cùng ta vào điện chờ Tiểu Bạch ở đây tuyệt đối Đừng có chạy lung tung Tiểu Bạch buông tay của Lý Mộ nhu Thuận gật gật đầu Trong điện chợ có một thanh âm truyền đến vào cả đi Được nữ hoàng cho phép Mai đại nhân nói Vậy vào cả đi Ba người đi đến đại điện Nữ hoàng từ hậu điện đi ra Tiểu Bạch dùng ánh mắt tò mò Đánh giá cái gì nữ tử trong truyền thuyết trước mắt này Mai Đại Nhân ở một bên nhói giọng nhắc nhở nàng không có thể nhìn thẳng bệ hạ đó Tiểu Bạch lập tức cúi đầu Nữ hoàng đối với Tiểu Bạch vô tình mạo phạm cũng không có để ý trực tiếp hỏi Lý Mộ Sao? Việc khoa cử thảo luận với các quan viên trung thư tỉnh thế nào rồi? Lý Mộ nói mấy ngày nữa hẳn là có thể ra kết quả rồi Nữ hoàng nói cần phải trong một tháng chế định ra chính sách hoàn thiện cẩm đã hạ lệnh 36 quận Màu chóng đề cử ra nhân tài của địa phương, 3 tháng sau cùng học sinh của thư diện cùng nhau tham dự khoa cử. Từ chế định chính sách đến hoàn toàn chứng thực, 3 tháng thời gian hơi gấp gáp, nhưng mà nếu là chuẩn bị đầy đủ cũng không phải là không thể. Ngược lại có thể biểu hiện ra nhanh nhẹn tháo giác cùng với tâm loại bỏ chế độ cũ của bề hạ. Trung tâm của khoa cử chẳng qua là mấy cuộc thi chọn lựa nhân tài bỏ đi một ít lễ nghi rườm ra. Tinh giảng lưu trình, 3 tháng thời gian đã rất đầy đủ rồi. Lý mộ ôm quyền nói, thần tuôn chỉ. Nữ hoàng lúc này mới hỏi, người có chuyện gì cần gặp trắm? Lý mộ hỏi, thần muốn hỏi bề hạ, pháp thuật ẩn hình nặc tung, có kỹ xảo nào tóc thành không? Độ khó của thần thông trung tâm cảnh, vừa quá Lý mộ đã tưởng tượng. Một ít tu hành giả không có tâm môn, chỉ có thể thông qua tự mình, chậm rãi lĩnh ngộ. Nữ hoàng cũng là tài nguyên tu hành quan trọng của Lý Mộ Nàng không chỉ là cường giả thượng tâm cảnh Hơn nữa thiên phú cực tốt Vấn đề của liên quan đến tu hành Hẳn là điều có thể giải đáp cho Lý Mộ Nữ hoàng nhìn Lý Mộ một cái hỏi Ngươi tới gặp trẫm chỉ để hỏi cái này sao Lý Mộ gật gật đầu Trầm mặt một lát Nữ hoàng từ từ nói thuộc ẩn hình nặc tung Máu chốt ở chỗ dông ngã Ngươi nếu có thể lĩnh ngộ cảnh giới dông ngã Rất có thể học được thần thông này Dông ngã sao Lý mộ lúc mà học tập Cái thuật này từng thử dùng Thành tâm quyết để mình bình tĩnh trở lại Hắn lúc này đầu óc bình tĩnh Tư duy rõ ràng Không có chịu ngoại vật quấy nhiễu Dùng để vẽ bùa phá chướng Mọi việc đều thuận lợi Nhưng mà khi học tập thần thông ẩn hình Thành tâm quyết lại không có tác dụng Trải qua nữ hoàng chỉ đạo Lý mộ ý thức được thì ra hắn ngay từ đầu đã đi phương hướng ngược lại rồi. Nếu mà thuộc ẩn hình, máu chốt ở trong ngã, như vậy hắn càng là bình tĩnh, tư duy càng rõ ràng, lại càng không có thể nắm giữ thuộc này. Lý mộ nhắm mắt, bài trừ tất cả tập niệm, thử chạy xe không bản thân, hoàn toàn băng giao bản năng biến ảo thủ ấn, nhảy mắt sau bóng người của hắn ở tại chỗ bỗng dừng biến mất. Mấy nhịp thở sau thân thể của Lý mộ hiện ra một lần nữa, Chẳng qua một lần này là tự hắn quỷ bỏ ẩn nắp Pháp thuộc này hắn đọc mấy ngày Không một chút tiến triển Nữ hoàng một lời liền đã nhắc nhở hắn Bởi vậy có thể thấy được Ở lúc tu hành Có một vị lương sư chỉ đạo là quan trọng cỡ nào Lý mộ ôm quyền không người nói Tạ ơn bệ hạ đã chỉ điểm Nữ hoàng hỏi Còn có việc gì không Lý mộ nói không có Đi ra khỏi thượng dương cung Mai Đại Nhân nhìn Lý Mộ hỏi, Ngươi xin gặp bệ hạ chỉ để hỏi cái này sao? Lý Mộ nói, Vấn đề này đã quấy nhiễu ta rất lâu rồi. Mai Đại Nhân nói, Vấn đề tu hành, Ngươi cũng có thể hỏi ta mà, Bởi vì cái loại chuyện này đi quấy rầy bệ hạ, Ngươi thật sự to gàng lớn mật. Lý Mộ lập chí Muốn thành áo bông nho nhỏ bên người của nữ hoàng. Tự nhiên là phải lợi dụng tất cả cơ hội Tiếp cận nữ hoàng, bồi dưỡng cảm tình với nàng, Chỉ cần số lần gặp mặt đủ nhiều còn sợ không có lăn lộn đến quen mặt sao. Hơn nữa tu vi của nữ hoàng so với Mai Đại Nhân cao hơn tận hai cảnh. Trong hai cảnh giới này còn dắt ngang một đại cảnh giới. Nếu muốn trong hai người chọn một người tỉnh giáo vấn đề tu hành, không cần đầu óc cũng biết chọn thế nào rồi. Mai Đại Nhân sâu sắc phát hiện một vài thứ hỏi. Tiểu tử thối, ngươi có phải cảm thấy tu vi của ta thua xa bệ hạ? không dạy được ngươi hay không?" Lý Mộ liên tục xua tay. "À, không, không có, tuyệt đối không có đâu." Mai đại nhân nói, "Ngươi có dám phát lời thề đạo không?" Lý Mộ ngẩng đầu nhìn, nhanh chóng vắt tay của Tiểu Bạch nói, "Nè nè, thời gian không có vọt sớm nữa đâu, chúng ta mau trở về, chậm một chút nữa đồ ăn trên chợ không có còn tươi mới đâu." Kéo Tiểu Bạch chạy ra dài bước, Lý Mộ quay đầu nói, "Mai tỷ tỷ Nếu có rảnh, tới trong nhà ăn cơm đi. Ở thần đô này, người mà Lý Mộ có thể tín nhiệm không nhiều, Mai Đại Nhân tính là một trong số đó. Nàng từ Bắc quận hộ tống Lý Mộ đến thần đô, chiếu cố đối với rất nhiều. Lý Mộ không có gì có thể báo đáp nàng, chỉ có thể mời nàng ăn một bữa cơm nhà thường để mà bày tỏ tâm ý. Cái này đại biểu trong lập quán thật sự tán thành nàng. Tuy Lý Mộ từng hướng liễu hàm yên cam đoan, Sau khi mà tới thần đô, không có hái hoa ngắt cỏ. Nhưng mà hoa vàng ngày mai, như thế nào cũng không có ở hàng ngũ Hoa hoa cỏ cỏ, liễu hàm yên cảnh giác. Rời cửa cung, thời gian còn sớm. Lý mộ cùng với Tiểu Bạch tới chợ phía đông trước, mua một ít hạt giống hoa cỏ. Trong nhà có hai cái giường hoa trước sau. Lý mộ vẫn chưa có xử lý. Nếu mà Tiểu Bạch thích, dứt khoát mang bên trong trồng hoa. Đợi chú Liễu Hàm Yên cùng với dãn dãn trở về, cũng có thể làm đẹp thêm một chút cho trong nhà lý mộ ngươi cũng đi dạo phố sao phía sau truyền đến thanh nam quen thuộc lý mộ quay đầu lại nhìn thấy trường xuân đang ở tại một chỗ cửa hàng bán quà phía sau hắn không xa bên cạnh hắn còn có hai người đều là nữ tử một vị là phụ nhân hơn 30 tuổi một vị khác là một nữ tử dáng người gầy lý mộ không xa lạ dẫn theo tiểu bạch đi dạo phố Cũng có thể gặp được người quen Lý mộ dắt tiểu bạch Tiến lên phía trước cười nói Trương đại nhân, trương phu nhân Y Y cô nương thật là khéo Phụ nhân kia cười nói À là Lý bộ đầu sao Vì cô nương này là Lý phu nhân hả Ồ thật là xinh đẹp Trong lòng của Trương Xuân lợp bợp một cái Trừng mắt nhìn phụ nhân nói Đây không phải là Lý phu nhân Đừng có nói lung tung Nhìn thấy Lý mộ Chủ cửa hàng bán qua đi ra từ bên cạnh cầm một cái túi giống quà nói, à thì ra các người là bằng hữu của Lý Bồ Đầu sớm nói chứ, cái túi quà giống này tặng cho các người luôn Trương 403 thề không làm người Trương Xuân cầm trong tay giống quà quý vừa rồi không có nỡ mua nghĩ đến hắn đường đường thần đô lệnh, ở thần đô là khu trực thuộc của hắn lại cần nhờ mặt mũ của Bồ Đầu dưới trướng để mà chiếm tiện nghi, trong lòng có một chút ghen tị, tiểu bạch Cùng với mẹ con Trương Phu Nhân giao tiệm để mà chọn qua giống. Lý mộ cùng Trương Xuân chờ bên ngoài. Lý mộ nghĩ đến thôi mình hỏi Trương Xuân. Lão Trương, nếu có một người vì leo lên vị trí cao giết chết thê tử của mình, dứt sát nơi quan giả, hãm hại gia tộc thê tử, khiến cho thê tộc mười mấy người chết uổng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Xuất sinh không bằng cầm thú cỡ này, tự nhiên là... Trương Xuân giận dữ nói một câu Còn chưa có dứt lời Bỗng nhiên tỉnh ngộ Nhìn về phía Lý Mộ cảnh giác hỏi Nhưng mà người ngươi nói là ai Lý Mộ nói Thôi Minh Thôi Minh là ai Trên mặt của Trương Xuân lộ một nét nghi hoặc hỏi Sẽ không phải là chính họ thôi thị chứ Lý Mộ lắc đầu nói Không phải Không phải thì tốt rồi Trương Xuân ứng ngực nói Chỉ cần không phải là thôi thị Một trong chính họ Quản hắn là một học sinh thư viện hay là quan nhiên quyền quý trong triều. Ai dám làm ra cái loại hành vi súc sinh này, bản quan đều phải xử lý. Đại nhân quả nhiên là cao thượng. Lý mộ hướng gã chấp tay nói, Người này chính là Trung Thư Tả Thị Lan Thôi Minh, phò mã dân dương công chúa hơn 20 năm trước. Trường Xuân ngẩn ra một phen, sau đó ngoại ngoại cái lỗ tài nói với trường phu nhân trong cửa hàng, Phu nhân xem xong chưa? Thời gian không có còn sớm đâu, chúng ta nên về nhà thôi. Lý Mộ ngạc nhiên nói, Lão Trương, ta biết ngay mà Trương Xuân chỉ Lý Mộ tức giận nói, chỉ cần là ngươi mở miệng, khẳng định không có chuyện gì tốt cả. Trung Thư Tả Thị Lan đó, quan to chính tứ phẩm, con là hoàng thân quốc tích, giết người cũng không cần phải đền mãn. Ngươi có phải là đánh giá bản quan quá cao hay không vậy? Mặc kệ thần đô nha hay là hình bộ ngữ sử đài, Đại Lý Tự ngay cả tư cách thẩm loại án này không có đâu. Lý Mộ bất đắc dĩ nói ta biết thần đô nhà không có sự được hắn đây không phải là muốn để Trung ưu ra một chút chủ ý cho ta sao? Trương Xuân lắc đầu dội dàng không có ra, cái này thật sự không ra được đâu. Một lần này Lý Mộ không khuyên Trương Xuân nữa vụ án của Thôi Minh khác với toàn bộ vụ án trước đây. Trước kia Bọn họ thẩm chẳng qua là mũ ích con em của quan nhiên Học sinh thư viện Bản thân không có chức quan Một khi mà có chức quan Thần đồ nhà không có tư cách thẩm tra xử lý Quan viên tướng phẩm trở lên Cùng với hoàng thân quốc thích Ngay cả các nhà môn như là hình bộ Cũng không có tư cách thẩm tra xử lý Những người này mới là thượng dị giả Hưởng thụ đặc quyền thật sự của Đại Chu Lý mộ không mở miệng nữa Sắc mặt của Trương Xuân biến ảo bất định Tựa như đàn đối đắm Hắn nhìn thoáng qua vợ và con gái Trong cửa hàng bán quà Mặc cả với chuyển quậy Cuối cùng thở dài Vẽ mặt khôi phục bình tĩnh Lúc này trên đường Truyền đến một trận xôn xao Ok là thu đại nhân Phò mã gia đã đến rồi Nè nè để ta nhìn một chút đi Đời này nếu có thể gã cho nam nhân Như là phò mã gia À không chỉ cần có thể cùng hắn Ái ân thôi Ta dù có chết cũng không tiếc nữa Nè, ngươi xem dáng dẻ của ngươi đi Còn dám nói cái loại lời này Đừng có vũ nhục phò mã gia của chúng ta chứ Lý mộ quay đầu Ánh mắt nhìn về phía ngọn nguồn rối loạn Thấy được một bóng người Hắn đã từng thấy ở Trung Tư tỉnh Thôi Minh đang ngồi xe Không ngồi kiểu Cứ như vậy lững thững đi trên đường Trước sau có vô số người xô đẩy Các nữ tử trên đường Trẻ tuổi một ít biểu hiện còn tốt Phụ nhân hơn 20-30 tuổi, ánh mắt nhìn hắn đặc biệt cuồng nhiệt, khiến cho Lý Mộ nghĩ tới đám phan cuồng đời sau. Lý Mộ có đôi khi đi ở trên đường, cũng có thể dẫn tới rối loạn như vậy, chẳng qua dây quanh hắn, phần lớn là nam nhân. Đó là lúc hắn áp giải tội phạm thôi, đi thần đô nha hoặc là đi hình bộ. Trên mặt của Trường xung lộ ra một nét kinh thường, giọng điệu chùa rét nói, cái đám ngu phụ trong mặt mà bắt hình dong. Không ngờ được nữ tử của thành đô Thế mà không biết giữ thể diện như vậy Lý bộ nói Người này chính là thông minh đó Hả? Trương Xuân xì một tiếng nói Quả nhiên bản quan liếc một cái Đã nhìn ra hắn là một tên cầm thú Trương phu nhân Từ cửa hàng bán qua đi ra Sắc mặt còn ửng đỏ Thì thào hỏi Người vừa rồi đi qua là ai vậy? Trương Xuân nói Phu nhân cũng đã nhìn ra sao Người này á Trương Phu Nhân sắc mặt chưa có hết đỏ ẩn nói. Cũng không biết là nữ nhân nào mà tiện nghi. Thế mà có thể gã cho hắn chứ. Trương Xuân nhìn Phu Nhân sắc mặt hồng nhuận. Giật mình đứng ngay ra đó. Trương Phu Nhân nhìn về phía thôi mình. Thẳng cho đến khi bóng của hắn đã biến mất. Mới thu hồi tầm mắt. Nhìn thấy Trương Xuân thở dài nói. Chợm rau qua ấy, cũng nên cạo một chút đi. Người lớn như vậy rồi. Còn lâu thôi như vậy. Bà nữ tử... Tiếp tục đi dạo cửa hàng tiếp theo. Trương Xuân chồm râu run run cả giận nói. Dựa vào cái gì, thôn minh kia cũng để râu mà. Lý mộ dỗ dỗ bờ dài của gã nói. Nhưng mà hắn để râu, ưa nhìn hơn ngươi. Sắc mặt Trương Xuân trầm xuống, lạnh lùng nói. Quá đáng lắm rồi. Lấy quan hệ của hai người, nói như vậy quả thật có một chút quá phận. Lý mộ lập tức nói. Xin lỗi, ta không nên nói lời như vậy ta không phải là nói người, sắc mặt trương xuân nghiêm nghị nói, giết chết thê tử, hãm hại thê tộc, cái loại cặn bã bại hoại không bằng cầm thú này, chết một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần cũng không đủ. bản quan thân là thần đô lệnh, sao có thể nhìn loại bại hoại này tiêu dao ở thần đô, không mang hắn đưa ra công lý, bản quan thề không làm người. trương xuân ngực phập phồng, rõ ràng đã bị chọc giận không nhẹ rồi. Quen biết hắn lâu như vậy, Lý Mộ chưa bao giờ thấy hắn tức giận như thế. Đổi vị trí, tự hỏi một phen, nếu thê tự của hắn, sau khi mà lên cơn dại trai đối với một nam nhân khác, liền bắt đầu chẳng ghét hắn, tâm tính bản thân của Lý Mộ cũng sẽ sụp đổ thôi. Đương nhiên, loại trình huống này không có khả năng xuất hiện. Lý Mộ đơn giản không có loại sức quyến rũ nam nhân trưởng thành kia của tôi mình. Luận giá trị nhan sắc, hắn vẫn phải thắng một bậc, Trẻ tuổi chính là tiền giống mà Trên mặt tràn đầy lòng trắng trứng Thích thôi mình Phụ nhân của tuổi chiếm đa số Càng nhiều nữ tử Vẫn là thích cúng con trẻ tuổi Trương Xuân thì khác Đều là nam nhân trung niên Hắn bộ dạng không có đẹp như thôi mình Khí chất lại kém cách xa dạng dặm Bởi vì làm việc cẩn thận Còn thường xuyên có một chút đáng khinh Chỉ thiếu mang hai chữ đầy mỡ Viết trên mặt thôi Mặc kể là ngoại hình hay là khí chất Đều toàn là phương vị bị thôi minh nghiền ép. Lý Mộ thở dài nói, trương đại nhân, à thôi, hắn là hoạt thân quốc tích, quan to tướng phẩm, đại nhân nếu bởi vì ghen tị, không cần thiết đắc tội gián. Một lần này, trong giọng nói của Lý Mộ lộ ra vẻ chân thành. Các bạn vừa nghe xong tập 51, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo